216, gõ, Hoàng thượng biết rõ Trần Mạn Nhu tâm tư cẩn thận, lại nguyện ý phối hợp với nàng, không riêng gì đâm đầu tiên Chu Phi sang tháng không đi qua, liên tục ba ngày, đều không có đặt chân đến cảnh nhân cung, đến ngày thứ tư, đơn giản ở lại càng thanh cung, Trần Mạn Nhu nhìn Chu Phi đến Thỉnh An vẽ mặt xuất sắc, trong lòng cười thật phần đắc ý, tâm tình rất tốt mang theo người đi từ An cung Thịnh An trước, từ An Thái Hậu dựa vào Nguyễn Tháp. Nhìn Trần Mạng Nhu ý vị thâm trường nói, hậu cung này, là phải muốn mưa cùng dính mới tốt, Thái Hậu nương nương nói phải, thiếp thân trở về nhất định sẽ khuyên bảo Hoàng thượng, Trần Mạng Nhu cười đáp, dù sao mặc kệ từ an Thái Hậu nói cái gì, nàng chỉ để ý ứng đáp là được, chuyện có thể làm, quay đầu nàng liền làm, làm không được, quay đầu liền đăng báo đến chỗ Hoàng thượng nơi đó, đúng rồi, ai ra nghe nói, lúc trước la sát quốc tiến cống một ít hương liệu. Vừa vặn hương liệu chỗ ai ra nơi này dùng hết rồi, hoàng hậu đưa lên một ít đến đây, từ an thái hậu rũ mi mắt tiếp tục nói, trần mạng nhu cười gật đầu, thái hậu nương nương, lúc trước hoàng thượng đã nói, hết thảy chi phí ở từ an cung, đều phải tốt nhất, đợi lát nữa thiếp thân cho người đem ra đưa đến đây, thái hậu nương nương muốn loại thế nào, chỉ cần nói tên, thiếp thân lập tức cho người đưa lại đây, hương liệu này đều có số lượng, sau khi lưu lại chỗ hoàng thượng một ít, Số còn lại đều phân đến hậu cung, Trần Mạng Nhu thân là hoàng hậu, chiếm phân lượng cũng không ít, Từ An Thái Hậu bên này cũng thật nhiều, còn Phi Tần là dựa theo địa vị, lúc này đã phân chia không sai biệt lắm, nếu Từ An Thái Hậu còn muốn, vậy hoặc là giảm bớt phân lượng những người khác, hoặc là đem phần của Trần Mạng Nhu đưa đến đây, biện pháp đầu tiên thật không tốt, nữ nhân trong cung không có chuyện gì để làm, mỗi ngày chuyện hàng đầu là các loại đấu tâm kế, tiếp theo chính là nuôi đứa nhỏ. Sau đó là bảo dưỡng bản thân, sau ba loại chuyện này, liền đến phiên các loại so sánh, cái này coi như là một loại khoe khoảng thánh sủng, tỷ như nói hôm nay hoàng thượng cho ai thì tẩm, thưởng cái gì, lấy ra làm vốn để so, ban thưởng cái gì nhiều hơn, hoặc là hiếm lạ, liền tỏ vẻ người được sủng ái, ở trong cung cũng được người khác xem trọng vài phần, cho nên nếu Trần Mạng Nhu giảm bớt phân lệ các phi tầng, vậy xác định vẫn chắc là muốn bị những người đó tìm tra. Tuy rằng nàng có lý do, nhưng nàng tuyệt đối không thể đem lý do này nói ra rõ ràng. Nàng còn phải thay Từ An Thái Hậu tìm cớ khác. May mắn, Trần Mạn Nhu không thích dùng hương liệu, vậy A gia liền không khách khí. Từ An Thái Hậu cười gật gật đầu, hai nhất lương lên. Bình Ma Ma ở phía sau lập tức đem Nguyễn Điếm dịch chuyển một chút. Sau đó Từ An Thái Hậu tiếp tục dựa vào Nguyễn Điếm. Còn có một việc khác, Trương Thái Chiêu Nghi ở Thọ Khang Cung đã qua đời. A gia có đau lòng. Muốn ở trong cung cúng bái hành lễ một hồi, hoàng hậu chuẩn bị chuyện này một chút, đầu Trần Mạng Nhu bay nhanh vòng vo vài vòng, cung kính cười nói, không biết Thái hậu nương nương nghĩ muốn làm lúc nào, mắt thấy sẽ qua năm mới, là muốn làm ở năm trước hay là làm ở năm sau. Từ an Thái hậu dừng một chút, suy nghĩ một chút mới nói, vậy năm sau đi, sau khi ở lại tăng thêm cho Trần Mạng Nhu một ít công tác, từ an Thái hậu mới nguyện ý buông tha Trần Mạng Nhu, giải tán đội ngũ thỉnh an. Trần Mạng Nhu trở lại Vĩnh Thọ cung, làm chuyện thứ nhất chính là để cho Lập Xuân đi cảnh nhân cung, nói cho Chu Phi, hai tiểu cung nữ kia rất thích nói huyên thuyên. trong cung có quy định, cung nữ thái giám không thể vọng nghị chủ tử trong cung, hai người các nàng phạm vào cung quy, cho nên bản cung thay nàng đổi hai cung nữ, đừng tưởng rằng Hoàng thượng không thể cùng Chu Phi lăn trên giường, đó là trừng phạt Chu Phi, nàng cũng có con, Hoàng thượng có đi hay không kỳ thật cũng không phải đại sự gì, nói sâu. Bất quá là vài ngày công phu mà thôi, hoàng thượng không gặp Chu Phi, nhưng hoàng thượng còn đi cảnh nhân cung đâu, nói cách khác, một ngày còn có cửu hoàng tử, người trong cung sẽ không sẽ lại cho rằng Chu Phi thất sủng, như vậy một ngày nào đó, Chu Phi vẫn sẽ muốn làm ra chuyện tiêu thân, cho nên, còn không bằng hoàng hậu nàng ra tay trấn áp một chút đâu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, việc này lúc trước cũng xin phép qua hoàng thượng, cho nên cũng không cần sợ Chu Phi đi cáo trạng. Chu Phi nương nương, nương nương chúng ta cũng là có ý tốt, Lập Xuân thực làm hết phận sự chuyển đạt ý tứ Trần Mạng Nhô, cười hành lễ với Chu Phi, quy củ trong cung chính là như thế, Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương đều coi trọng quy củ, nếu là lần này không xử phạt những người này, quay đầu các nàng càng bừa bãi, thế nào cũng có một ngày ở trước mặt Hoàng thượng hoặc là Thái hậu nương nương nói điều không nên nói, lúc đó không chỉ bản thân các nàng phải chết, làm phiền hà Chu Phi nương nương. Đó mới là đại sự, cử hoàng tử còn nhỏ tuổi, chúng ta nương nương thật phần không đành lòng nhìn cử hoàng tử tương lai không có người chiếu kháng, chu phi giận xanh cả mặt, hơn nửa ngày mới cải giận nói, hoàng hậu nương nương đây là ý tứ gì, không có bằng chứng, đã nói các nàng xúc phạm cung quy, cho dù nàng là hoàng hậu nương nương, cũng không có đạo lý tùy ý bắt người, chu phi nương nương, nô tỳ nói qua, hoàng hậu nương nương cho nô tỳ đến đây, tự nhiên là bởi vì có chứng cớ. Lập Xuân cười nói, thấy sắc mặt Chu Phi trắng một chút, Lập Xuân rủ mi mắt nói, nương nương cũng không cần nghĩ chứng cớ là cái gì, Hoàng hậu nương nương nói, vì cam đoan nhân chứng an toàn, nô tỳ không được nói ra miệng, Chu Phi run run, Lập Xuân vẫn cung kính, nương nương cũng không cần lo lắng chứng cớ kia là giả, Hoàng thượng cũng đã gặp qua nhân chứng, cũng khẳng định tính chân thật của chứng cớ, Chu Phi nương nương cũng không cần lo lắng nương nương oan bọn ta uổng ai, thấy sắc mặt Chu Phi lại trắng. Lập Xuân mới xem như vừa lòng, cười khanh khách lại hành lễ, nếu Chu Phi nương nương không gì khác muốn hỏi, vậy nô tì đem người mang đi, Chu Phi khoát tay, cũng đã nói tới Hoàng thượng, nàng có thể không cho đem người mang đi sao, Lập Xuân vẫy vẫy tay, bố ma ma bộ dáng thực trắng kiện lập tức đi vào trong viện, xác nhận rõ tên, lập tức đem người trói lại, trong phòng, Lập Xuân cũng cung kính cáo lui, sau đó mang theo người một đường rêu rao từ cảnh nhân cung đi ra. Đi qua Thừa Càng Cung Trung Túy Cung, đi ngang qua Ngự Hoa Viên, lại qua Thể Hòa Điện Dược Khôn Cung, đến Vĩnh Thọ Cung Báo một tiếng, mới đưa đến Thận Hình Tư. Sau vài ngày, Chu Phi vẫn thực im lặng, đến cuối năm, Trần Mạng Nhu cũng nhiều việc, tất nhiên sẽ không đi đoán Chu Phi im lặng là có ý tứ gì, cũng không ngoài hai loại tình huống, một là bị mình đánh rơi xuống, lúc này tạm thời ẩn nút, hay là trong lòng càng không cam lòng, chính ngũ đông đi xuống chuẩn bị tìm cơ hội lần sau bất quá mặc kệ thế nào, Trần Mạn Nhu đều tỏ vẻ, ta không sợ nàng ra chiêu, chỉ sợ nàng không ra chiêu. Ở dân gian, ngày thứ hai đầu năm mới là thời điểm về nhà mẹ đẻ, nhưng là ở hoàng cung, loại phong tục này sẽ không tồn tại. Đại công chúa cũng là ngày đầu năm tiến cung, Trần Mạn Nhu nguyên bản định giữ người Trần gia nói chuyện, nhưng là đại công chúa lại không đi, Trần Mạn Nhu cũng chỉ tiễn người Trần gia trước, trở về sương điện thấy thần sắc đại công chúa hơi có vài phần buồn bực, Trần Mạng Nhu có chút nghi hoặc, vừa đem mâm đựng trái cây đưa đến bên người đại công chúa, vừa thân thiết hỏi, đại công chúa đây là làm sao vậy, hôm nay là ngày đầu năm, tại sao nhìn đại công chúa có chút không quá cao hứng, đại công chúa dùng tâm trúc ghim vào quả táo đưa vào miệng, lúc này kỹ thuật chống phân hủy tương đối kém, may mắn quả táo không có yêu cầu nhiều như vậy, cho nên lúc này trong cung mới có vài quả táo, ăn hai miếng, Đại công chúa dùng khăn tử lâu khóe miệng một chút, cúi đầu nói, ngã đệ muội có thai, lúc này đã hai tháng, tại gia đích thứ tử phải mùa thu kết hôn, lúc này có thai hai tháng, không sai biệt lắm là sau khi kết hôn hai ba tháng liền hoài thai, đối lập với đại công chúa, tại gia nhị thiếu phu nhân, thật đúng là đủ hạnh phúc, tôi cười trên mặt Trần Mạng Nhu cũng cứng đờ, thật không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ cho đại công chúa tìm một cơ hội làm rất phụ nữ có thai kia. Loại chuyện này rất thiếu đạo đức, không thể làm, chỉ có thể cầu nguyện nhị thiếu phu nhân kia sinh nữ nhi, dù sao, đại công chúa là dâu cả dòng chính, nếu sinh không được đích trưởng tôn, đi vì ở tại gia tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng là ngày sau đích trưởng tôn này, cũng không phải là chỉ đứng hàng đầu là xong, gần đây đại công chúa điều trị thân mình như thế nào, Trần Mạng Nhu trầm mặt trong chốc lát hỏi, đại công chúa lát đầu, ta luôn luôn điều trị thân mình, mỗi lần ngự y đều nói. Thân mình ta rất tốt, chỉ cần chờ một chút, nhất định sẽ có đứa nhỏ, ta đã đợi ba năm, nói xong đại công chúa còn có chút tức giận, muốn quanh cái chén, Trần mạn Nhu vội vàng đưa tay kéo cổ tay nàng, nói giỡn, cái chén kia nhưng là cốt từ thanh hoa, rất đáng giá, quanh ngã một cái, vậy một bộ đều không thể dùng, đại công chúa, hãy nghe ta nói, cản lại cái chén bảo bối của mình, Trần mạn Nhu mới đột nhiên phản ứng lại, mình cũng không phải ngự y có thể ra chủ ý gì cho đại công chúa, nhưng là lúc này, không thể không kiên trì nói, đại công chúa, năm đó thời điểm ta tiến cung, đại công chúa cũng còn nhớ đi, đại công chúa không rõ ý tứ Trần Mạng Nhu, chỉ gật gật đầu, Trần Mạng Nhu đem cái chén để qua một bên, thực thành khẩn nhìn đại công chúa, vậy đại công chúa biết ta khi nào thì sinh tiểu tứ sao, cái này đại công chúa vẫn biết, lại gật đầu, ung hòa năm thứ sáu, thời điểm ta tiến cung, Là ung hòa năm thứ ba, lúc ấy, ta 16 tuổi, thời điểm mang thai tiểu tứ, ta 18 tuổi, Trần Mạn Nhu chậm rãi nói xong, vừa nói, vừa vắt hết óc nghĩ câu tiếp theo, ta dùng thời gian 2 năm để điều trị thân thể, đại công chúa buồn bực, ta đã 3 năm, đại công chúa hãy nghe ta nói xong, Trần Mạn Nhu trấn an vỗ vỗ mu bàn tay đại công chúa, trong cung không hề thiếu người, đều là sau 3 năm mới có thai, giống như tề tu nghi. Tề tu nghi là cùng Trần Mạn Nhu cùng nhau tiến cung, tứ hoàng tử cũng đã 12 tuổi, thất hoàng tử mới 5 tuổi, nếu đại công chúa tin tưởng bản cung, bản cung đem phương thuốc năm đó dưỡng thân thể cho đại công chúa sao chép một phần, đại công chúa cầm cho ngự y nhìn một cái, Trần Mạn Nhu hơi chuyển đề tài một chút, về phần khác biệt giữa 2 năm và 3 năm, vòng qua trước rồi nói sau, ánh mắt đại công chúa trừng lớn một chút, trên mặt có chút kinh hỉ, thật sự. Đại Công Chúa đừng quá cao hứng, đó chỉ là phương thuốc dưỡng thân thể. Mặt khác, ta đề nghị Đại Công Chúa có rảnh liền cùng Đại Phò Mã ra bên ngoài dạo một chút. Tỷ Như nói, đi ngâm ôn tuyền, đến thôn Trăng ở vài ngày thưởng tuyết ngắm hoa gì đó, thả lỏng tâm tình, mới càng dễ dàng điều trị tốt thân mình. Trần Mạng Nhu cười nói, dù sao nếu dùng phương thuốc dưỡng thân thể, ít nhất ba năm, Đại Công Chúa mới có thể nói có tác dụng hay không. Đến lúc ấy, Nói không chừng Đại Công Chúa cũng đã có thai, cho dù là không có thai, bất quá là một câu phương thuốc không phù hợp, chẳng lẽ Đại Công Chúa còn có thể đánh tới Hoàng Cung, còn có một chút phương pháp, Trần Mạn Nhu ho nhẹ một tiếng, sau khi suy tư thật lâu, vẫn quyết định làm người tốt một lần, hoàn toàn đem Đại Công Chúa kéo đến bên cạnh, Chu phi mới có thể càng hết hy vọng, ngươi cùng Đại Phò Mã, Trần Mạng Nhu tiến đến bên tai Đại Công Chúa nhẹ giọng nói. Đại công chúa sau khi nghe câu đầu tiên sắc mặt liền bạo hồng, loại chuyện này, tuy rằng giáo dưỡng ma ma cùng vú nương đều nói qua, nhưng lại chỗ nào giống như Trần Mạng Nhu, liền dùng tư thế gì cũng phải nói rõ ràng như vậy. Kỳ thật Trần Mạng Nhu cũng không muốn nói a nhưng là xem phân lượng năm đó mẹ ruột đại công chúa đối với mình coi như không tệ, thực sự để cho đại công chúa sinh không ra đứa nhỏ, Trần Mạng Nhu cũng không đành lòng, năm đó đại công chúa này còn trẻ hết sức lông bông, khủ. Ai không có thời kỳ ngốc nghếch à, Huống hồ, đại công chúa cũng không xâm phạm lợi ích của mình, nhiều lắm là nhìn mình không vừa mắt, dù sao ngựa chết chữa ngựa sống, nếu đại công chúa thực sự có thai, coi như trả ơn tiên hoàng hậu năm đó với mình, thuận tiện tìm cho tiểu tứ một trợ lực, tiêu diệt một uy hiếp, nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể nói vận mệnh đại công chúa bi thảm chút, bất quá, đại công chúa là đích trưởng công chúa, cho dù cả đời không có đứa nhỏ. Tà gia cũng không có khả năng đem Đại Công Chúa hưu trở về. Chương 217, cả hai cùng tồn tại, đa tạ mẫu hậu, Đại Công Chúa trước khi đi, sắc mặt hồng hồng nói lời cảm tạ, Trần Mạng Nhu khoát tay, ngươi cũng không cần để trong lòng, năm đó, mẫu hậu ngươi đem ngươi phó thác cho ta, ta nói như thế nào cũng muốn suy nghĩ cho ngươi vài phần, thấy trên mặt Đại Công Chúa hiện lên thần sắc kinh ngạc, Trần Mạng Nhu biết, ước chừng nàng nghĩ, nếu muốn chiếu cố mình, Tại sao lúc trước khi nàng xuất giá liền không tỏ vẻ nửa phần đầu, ngược lại tùy ý quan hệ giữa hai người giảm xuống, kém chút đóng băng, cười khổ một chút, Trần Mạn Nhu đưa tay xoa xoa đầu đại công chúa, hoàng tổ mẫu ngươi là thân tổ mẫu của ngươi, bản cung là con dâu của Thái hậu, tự nhiên là không thể lướt qua Thái hậu, đại công chúa giật mình, lập tức nghĩ đến trước, lúc trước quan hệ mình cùng hoàng hậu, hình như thật là mình làm hỏng, lập tức trong lòng đại công chúa có chút ấy nấy. Quả nhiên, người chỉ có ăn qua mệt, mới biết được rốt cuộc ai mới chân chính đối tốt với mình, trước khi chính mình thầm nghĩ, hoàng tổ mẫu là thân tổ mẫu của mình, lại không biết, đường gia lại là vận mệnh của hoàng tổ mẫu, mà chu gia lại cùng mình huyết mạch tương quan, mình cũng là người phong gia, trong thân thể mình chảy là máu phong gia, mình nghĩ phải nắm bắt những thân nhân này, thân nhân này cũng ôm tâm tư muốn lợi dụng mình, nhưng thật ra hoàng hậu này, tuy rằng không có huyết thống, Nhưng vẫn nhớ rõ năm đó, huống hồ, Trần Gia cũng có thể lợi dụng mình chỗ nào. Đương nhiên, tuy rằng Đại Công Chúa cảm động, trong lòng vẫn là tồn vài phần hoài nghi, nàng đã không phải là đứa ngốc năm đó, nghĩ đến chỉ cần mình đối xử tốt với người khác, người nọ liền nhất định cũng sẽ đối tốt với mình. Hoàng hậu đối với mình như vậy, đương nhiên còn có một phần rất lớn có thể là vì tứ đệ, nhưng là, thân đệ đệ của mình đã, như vậy, các hoàng tử còn lại. Ai đăng cơ đối với mình mà nói không phải đều giống nhau sao, nếu hoàng hậu thật có thể đối với mình 10 năm như một ngày, mình cũng không phải không thể thâu tâm đào phế với tiểu tứ, mẫu hậu, năm đó đều là ta trẻ người non dạ, may mắn mẫu hậu không có ghét bỏ ta, đại công chúa rất thành khẩn nói, xoay người hành lễ với Trần Mạng Nhu, hôm nay nữ nhi chịu nhận lỗi với mẫu hậu, thỉnh mẫu hậu không cần đem sai lầm trong dĩ vãng của nữ nhi để trong lòng, đại công chúa mau đứng lên. Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay đỡ Đại Công Chúa, đầy cõi lòng từ ái nhìn Đại Công Chúa, ngày sau Đại Công Chúa cũng không nên nói lời này, dĩ vãng, ngươi đối với bản cung mẫu hậu này vẫn thực hiếu thuận, Đại Công Chúa nháy mắt phản ứng lại, cảm kích cười với Trần Mạn Nhu, hơi có vài phần ngượng ngùng, Trần Mạn Nhu khoát tay, thời gian không còn sớm, Đại Công Chúa cũng nên đi cảnh nhân cung nhìn xem, bộ dáng cửu hoàng tử Ngọc Tuyết đáng yêu, Đại Công Chúa nên hảo hảo nhìn xem mới được. Trước khi đến Vĩnh Thọ cung, cũng đã phải đi quá từ An cung, cho nên chỗ thứ ba liền đến phiên cảnh nhân cung. Đương nhiên, lấy thân phận đại công chúa, không đi cảnh nhân cung cũng được, nhưng nói như thế nào chu Phi cũng chiếm cái danh trưởng bối. Còn có cửu hoàng tử mới sinh, đại công chúa không đi liền tương đương hoàn toàn xé rách mặt mũi. Lúc này đại công chúa cùng chu Phi, cũng không có thâm cừu đại hận gì, bất quá. Trước khi đi cảnh nhân cung, đại công chúa dựa theo cấp bậc lễ nghĩa. Cũng đến Huệ Phi cùng Đức Phi đâu, chu Phi thấy đại công chúa vào cửa, lúc này mới đứng dậy đón, cười khanh khách cầm tay đại công chúa, nghi an tại sao lúc này mới đến đây, gì đã chờ ngươi đã nửa ngày đâu, buổi sáng cho người chuẩn bị hạt dẻ cao ngươi thích nhất, lúc này cũng có chút lạnh, ta lại cho người chuẩn bị một ít cái mới, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không cần, lúc nãy ta ở chỗ mẫu hậu dùng không ít, tạm thời không muốn ăn cái khác, đại công chúa cười nói. Theo lực đạo của Chu Phi ngồi xuống một bên, như là hoàn toàn không có chú ý tới Chu Phi bởi vì nghe thấy một câu này mà biến hóa sắc mặt, chỗ hoàng hậu, hoàng hậu chuẩn bị hạt dẻ cao cho đại công chúa, ngữ khí Chu Phi hơi không tốt hỏi, ta nghe nói, gần đây bác hoàng tử lại sửa lại khẩu vị, không thích ăn sữa, mà là thích ăn bí đỏ cao, vĩnh thọ cung của hoàng hậu chuẩn bị nhưng là bí đỏ cao, hoặc là bánh hoa hồng mà ngũ công chúa thích, lại hoặc là ma hạch đào tứ hoàng tử thích nhất. Đại công chúa nhíu nhíu mày, có chút không quá cao hứng, Chu phi thận ngôn, Chu phi miếm miếm môi, tự mình mang âm trà rót một ly cho đại công chúa, sắc mặt có vài phần buồn bã, đại công chúa, không phải ta nghĩ như vậy, mà là hoàng hậu nàng, nàng quá không tha người, đại công chúa ngài không biết, lúc trước, hoàng hậu vừa xử trí hai người trong cung ta, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đại công chúa, Chu phi đem chuyện lúc trước Trần Mạn Nhu mang đi hai tiểu cung nữ nói một lần rất căm giận, hoàng hậu nương nương hoàn toàn là vô an, thấy cửu hoàng tử được sủng ái, đã nghĩ cho ta một hạ mã uy, kỹ xảo vụng về như vậy, còn không phải là làm cho ta xem, đại công chúa mím môi không nói chuyện, chu phi còn muốn nói cái gì nữa, lại nghe nội thất truyền đến tiếng khóc, chu phi lập tức đứng dậy, hoang mang rối loạn chạy vào nội thất, sau đó bên trong liền truyền đến thanh âm ôn nhu của chu phi, cục cưng ngoan a, có đói bụng hay không, sau đó Liền cao giọng gọi vú nương đi vào, vẫn đợi đến lúc tiếng khóc đình chỉ, Chu phi mới đi ra, cũng không đem cử hoàng tử ôm ra, trên mặt có vài phần xin lỗi, vừa rồi thật sự là thất lễ, đại công chúa chớ trách, cử hoàng tử còn nhỏ tuổi, đại công chúa cúi đầu nhìn nhìn ly trà trong tay, phía trên còn nổi vài miếng lá trà, ở trong nước giảng nở ra, cơ hồ ngay cả gân lá đều có thể thấy rõ ràng, nhưng là bỗng nhiên đại công chúa liền cảm thấy có vài phần đần độn vô vị. Ngay cả mùi thơm ngát nguyên bản của nước trà đều mang theo vài phần hương vị khác, chu phi khách khí, đại công chúa cười buông ly trà xuống, hôm nay là ngày đầu năm, ta cũng chỉ là tiếng cung bái kiến mọi người, thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, dù sao, ta cũng là đích trưởng tức của tại gia, sự tình trong nhà cũng không ít, sẽ không ở trong này làm chậm trễ thời gian chu phi nương nương, sắc mặt chu phi đổi đổi, không biết mình làm sao đắc tội đại công chúa. Trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, đại công chúa chờ một chút, ta vừa cho người chuẩn bị hạt dẻ cao mới, không bao lâu thì tốt rồi, không cần, khẩu vị con người là sẽ thay đổi, trước kia ta thích ăn hạt dẻ cao, bất quá hiện tại thích ăn tùng nhung Nga Du cuốn, đại công chúa cười nói, thuận thế đứng dậy, ý bảo nha hoàng đưa qua một cái hộp nhỏ, đây là lễ vật năm mới ta chuẩn bị cho cửu đệ, thỉnh Chu Phi không cần ghét bỏ, một chút tiểu ngoạn ý mà thôi. Nếu tiểu cửu biết đại công chúa nhớ thương hắn như thế, tất nhiên là sẽ thật cao hứng, Chu Phi cũng đứng dậy theo, còn muốn nói thêm mấy câu giữ đại công chúa lại một chút. Đại công chúa cũng đã cười gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không đến một canh giờ, chuyện đã xảy ra chỗ Chu Phi, liền rơi vào tai Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu kém chút cười không thở nổi, lần này Chu Phi tự đào hố chôn mình à? Đại công chúa lúc này đang là thời điểm mẫn cảm đa nghi. Nàng còn ở trước mặt đại công chúa khoe cử hoàng tử của nàng, lại ném một mình đại công chúa ở trong chính điện, cùng hình tượng nàng ngày xưa hỏi hang ân cần đem đại công chúa trở thành hài tử của mình so sánh, thật sự là sự khác biệt giữa mẹ ruột cùng mẹ kế, nếu đến lúc này đại công chúa vẫn còn cho rằng chu phi thật tâm yêu thương nàng, vậy cũng chỉ có thể nói rằng đầu đại công chúa là bị lừa đá, mấy tháng sau, đại công chúa vẫn chưa tiến cung, sau đó Trần Mạng Nhu cũng cho người Trần Gia tìm hiểu sau tiết nguyên tiêu, đại công chúa trực tiếp cùng đại phò mã đi thôn trang ở, trừ bỏ đại phò mã đi vào triều, thời điểm còn lại, một người ngoài cũng không gặp, người chu gia đi qua, đại công chúa vẫn sẽ gặp, nhưng lại chu gia nhắc đến chu phi cùng cửu hoàng tử, đại công chúa liền không để ý tới. sau khi xác định đại công chúa là muốn cùng chu phi phân chia lập trường, trần mạng nhu cũng không tiếp tục chú ý chuyện này, hiện tại nàng quan tâm là sắc phong cuối năm. Tuy rằng nói năm trước tuyển tú, hoàng thượng không lưu lại một tú nữ, nhưng là, tuyển tú đã tiến hành rồi, năm sau sắc phong cũng phải tiến hành theo, húng hồ. Năm trước Trần Mạng Nhu lại để ra tin tức, nói là năm nay sắc phong khả năng sẽ có một danh ngạch quý phi, năm nay cho dù là không có quý phi, cũng phải bổ khuyết một cái danh ngạch trong tứ phi trước. Chu phi sinh cử hoàng tử, thập phần đúng quy cách, thành phi dưỡng dục ngũ hoàng tử nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn. Phó Phi cùng Thẩm Phi chiếu cố qua từ An Thái Hậu, hiếu tâm khả gia, Kim Phi vừa vặn mang thai, cuối năm là xác định vững chắc có thể có đứa nhỏ sinh ra, mỗi người đều có tư cách, danh ngạch lại chỉ có hai cái, rốt cuộc tuyển ai đi lên, thật đúng là vấn đề lớn, Trần Mạn Nhu là nghiêng về phía Thành Phi, vì thế, lúc này xem như giải quyết một danh ngạch, còn một cái, thật sự tiện nghi Chu Phi, Kim Phi cũng an phận, không bằng suy nghĩ một chút, chính là... Không đợi Trần Mạn Nhu suy nghĩ ra cái kết quả, thời điểm tháng 7, Kim Phi bỗng nhiên bị ngã, thất sống bác không sống, lúc ấy vừa vặn Kim Phi mang thai 8 tháng, không chỉ đứa nhỏ không sinh ra được, Kim Phi cũng xuất huyết nhiều, sau đó hoa lạc nhân vòng, trong cung đã bao nhiêu năm không xuất hiện qua loại chuyện này, Trần Mạn Nhu vừa nghe nói chuyện này, kém chút nhảy dựng lên, lập tức bắt đầu điều tra chuyện này, tra đến tra đi. Tra được đến trên người Hàng Uyển Nghi cùng Kim Phi cùng ở Bảo Hoa cung. Hàn Uyển Nghi cũng là cùng Trần Mạn Nhu cùng lúc tiến cung. Năm đó từng cùng mẹ đẻ tam hoàng tử Hồ Phi hợp cùng một chỗ. Sau đó, Hồ Phi sinh tam hoàng tử đã qua đời. Hàn Uyển Nghi liền chuyển ra kiến phúc cung. Sở dĩ muốn hại Kim Phi, là vì sáu năm trước Hàn Uyển Nghi từng không minh bạch rơi mất đứa nhỏ. Chuyện này, ai cũng không biết. Lúc ấy Trần Mạn Nhu đang theo hoàng thượng ở bãi săn. Chuyện Hàng Uyển Nghi mang thai căn bản không truyền ra, thậm chí, lúc ấy Hàng Uyển Nghi cũng không biết mình có thai, vẫn là sau khi rớt mất đứa nhỏ, mới đột nhiên phát giác, dù sao, đứa nhỏ kia cùng nàng huyết mạch tương liên, sau khi xin chỉ thị Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu chỉ cho người đem Hàng Uyển Nghi đưa đến dịch đình cung, loại chuyện muốn sắc phong này, cũng không phải giữ bí mật nhiều, trên cơ bản Trần Mạn Nhu cùng Hoàng thượng quyết định tốt danh sách, ngày hôm sau có thể lộ ra tiếng gió. Tứ phi khó có thể quyết định, trái lại phía dưới đã quyết định tốt, tề tu nghi bởi vì sinh tiểu hoàng tử, tự nhiên cũng là nổi danh trên danh sách, tổng tứ phẩm nhảy tới tổng tam phẩm Uyển Nghi, thôi Uyển Nghi sau khi bị biến 10 năm, cũng rốt cục lại thăng một cấp, biến thành tam phẩm thôi chiêu hoa, rốt cục có thôi Uyển Nghi có tư lịch chịu khổ này làm tấm gương ở phía trước, đường Uyển Nghi cũng không phải không có nửa phần cơ hội, trong âm chỉ của từ An Thái Hậu. Trần Mạn Nhu thực mật mờ cố vấn hoàng thượng một chút, hoàng thượng cứng rắn cho đáp án không thăng, nửa điểm nhi tình cảm cũng không lưu, sau khi Trần Mạn Nhu sững sốt một chút, thực sung sướng đi từ an cung nhắn dùm ý tứ hoàng thượng. Chương 218, hôn mê, không đợi Trần Mạn Nhu cao hứng, Từ An thái hậu cũng ra phản kích thực chuẩn tế xỉu, trước mặt Trần Mạn Nhu, hai mắt vừa lật như vậy, mất đi, Trần Mạn Nhu cũng nhịn không được há to miệng. Nếu không phải lập xuân ở phía sau kéo nàng một phen, nàng cơ hội cũng không phản ứng lại kịp. Thái hậu nương nương, cho lấy lại tinh thần, Trần Mạng Nhu lập tức thê thê thảm thảm kêu một tiếng, thanh âm kia, kém chút đem mái nhà kéo xuống, đôi mắt đỏ lên. Trần Mạng Nhu nhanh chóng chạy đến bên Nguyễn Tháp, trực tiếp đem bình ma ma đẩy ra, hai tay nắm bỏ vai từ an Thái hậu lung lay hai cái. Thái hậu nương nương ngài không có việc gì đi, Thái hậu nương nương ngài tỉnh lại a, đây là có chuyện gì? Ngự y đâu, nhanh kêu ngự y à Các ngươi đều là ngốc sao Còn phải chờ bản cung nói mới nhớ rõ đi gọi ngự y sao Trần Mạng Nhu vừa lây từ an Thái Hậu Vừa nhanh chóng hạ lệnh Trong lòng không phải không khẩn trương lo lắng Nếu là gánh vác cái danh chọc giận Thái Hậu té xỉu Nàng có thể xong đời Các ngươi còn đứng làm cái gì Trần Mạng Nhu quay đầu trách mắng Còn không nhanh đỡ Thái Hậu nương nương đi qua Nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn bình ma ma Bình ma ma Ngươi đi xem xét một chút, xem đêm qua đến bây giờ, Thái hậu nương nương dùng cái gì, đều qua ta ai, còn có y phục của Thái hậu nương nương, là ai quản lý, trong từ an cung, gần đây có ai không quá thích hợp, bản cung cho ngươi một canh giờ, một hồi ngươi cho bản cung một đáp án vừa lòng, thuận thế, Trần Mạn Nhu đem chuyện này ngăn cách với mình trước, nói là Thái hậu bị người mưu hại, tổng so với nói Thái hậu là bị mình chọc giận phán vắng thì tốt hơn, húng hồ. Nàng cũng không tin độ giận của Thái Hậu ít như vậy, sinh mệnh lực so với Tiểu Cường cùng A Quy, làm sao có thể bởi vì này chút chuyện nhỏ này mà bị giận mất xỉu, hơn nữa, chuyện đường uyển nhi thăng phân vị, căn bản chỉ là từ An Thái Hậu phấn đấu, trước khi việc này mang đến suy sụp tuyệt đối so với lúc này Trần Mạn Nhu mang đến đã kích còn lớn hơn, từ An Thái Hậu cũng chống đỡ đến bây giờ, làm sao có thể lập tức ngã xuống, mặc kệ nói như thế nào. Khả năng từ An Thái Hậu bị người mưu hại, mới là lớn nhất, minh tổng quản, người đi ra cửa truyền ý chỉ của bản cung, cho sở hữu thị vệ nghe lệnh, giữ nghiêm từ An cung, không cho phép gì một người đi ra ngoài, trong nháy mắt sau khi sợ hãi đi qua, ánh mắt Trần Mạng Nhu sắc bén hẳn lên, hiện tại cũng chỉ có thể là gặp chiêu phái chiêu, may mắn Thái Hậu hôn mê, cũng không có người có thể phán cho nàng tội danh bất hiếu, tiếp theo phân phó người đi thỉnh Hoàng Thượng. Cũng là tâm phúc của Trần Mạn Nhu đi thỉnh, tầm mắt quay lại, Trần Mạn Nhu nhìn thoáng qua đường Uyển Nhi, sắc mặt đường Uyển Nhi tái nhợt, ánh mắt cũng mang theo vài phần hoảng sợ, môi run run, muốn mở miệng nói chuyện, cuối cùng lại chỉ nhìn thoáng qua cửa phòng nội thất, liên ngậm miệng lại, không cần bản cung nhắc nhở, các ngươi cũng có thể biết lúc này nên làm cái gì đi, Trần Mạn Nhu trầm giọng hỏi, Đức Phi dẫn đầu đứng dậy hành lễ, Hoàng hậu nương nương yên tâm, Thiếp thân hiểu được ứng nên làm như thế nào, cùng bản cung vào đi, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, xoay người đi vào nội thất, mọi người phía sau cũng vội vàng đuổi kịp, lúc này người y còn chưa đến đây, mọi người cũng không dám tùy ý nói chuyện cùng hành động, cho nên một đám người cũng liền giống một đám tượng điêu khắc, im lặng đứng trong nội thất, hơn nửa ngày, mới có người mang theo người y đến đây, Trần Mạng Nhu từ trên người vài người y đảo qua, chỉ thấy người đứng trước nhất, là người y nàng không quá quen thuộc. Được rồi, kỳ thật trừ bỏ Lý Ngự Y cùng Thành Ngự Y, trên cơ bản Ngự Y Thái Y Viện, Trần Mạng Nhu cũng không quen thuộc mấy người, Lý Ngự Y là Tinh Thông Phụ Khoa, hiện tại đã là Ngự Y chuyên trúc của Hoàng hậu, còn Thành Ngự Y lại là Tinh Thông Nhi Khoa, Trần Mạng Nhu có ba đứa nhỏ, cho nên hai người này là đặc biệt quen thuộc, mặt khác còn có Lưu Ngự Y cùng Lục Ngự Y, hai người này là Ngự Y chuyên trúc của Hoàng thượng, Trần Mạng Nhu cũng có chút quen thuộc. Nhưng là Ngự Y chuyên trúc của Thái Hậu là Vương Ngự Y, hôm nay bỗng nhiên thay đổi người nàng không quá quen thuộc là Trịnh Ngự Y, tình huống có chút không quá thích hợp. Ngày thường ba Ngự Y chuyên môn phụ trách xem mạch cho Hoàng thượng Thái Hậu Hoàng hậu, là không có ngày nghỉ, ngày nào cũng phải đi làm, có thời điểm còn phải giữ người có trách nhiệm mới được. Thời điểm Vương Ngự Y không ở Thái Y viện, lưu lại đều là trương Ngự Y đại đồ đệ của hắn, cho nên lúc này, cho dù là Vương Ngự Y không ở Thái Y viện. Người đến cũng phải là Trương Ngự Y, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đợi chút, hôm nay là đến phiên ngươi trực, Trần Mạng Nhu tiến lên một bước, nhanh chóng ngăn trịnh Ngự Y kia lại, vẽ mặt nghiêm túc hỏi, đường uyển Nhi ở một bên nhíu mày, Hoàng hậu Nương Nương, hiện tại hẳn là bắt mạch cho Thái hậu Nương Nương trước đi, có chuyện gì, không bằng chờ hỏi lại sau, Thái hậu Nương Nương vô duyên vô cớ té xỉu, việc này rất kỳ quái. Bản cung vạn vạn không thể bỏ qua gì một chút khả nghi nào, rõ ràng ngày thường bắt mạch cho Thái Hậu Nương Nương đều là Vương Ngự Y, hôm nay đến cũng không phải Vương Ngự Y, bản cung có quyền hoài nghi Trịnh Ngự Y là bị người thu mua, vạn nhất đợi lát nửa thời điểm Trịnh Ngự Y bắt mạch cho Thái Hậu Nương Nương, bỏ đá xuống giếng với Thái Hậu Nương Nương, hậu quả kia đường Chiêu Dung có khả năng gánh vác, Trần Mạng Nhu cũng không lôi bước, trực tiếp đem vấn đề đá đến trên mặt đường Uyển Nhi, sắc mặt đường Uyển Nhi lúc trắng lúc xanh Một lát sau mới cải giận nói, chỉ bởi vì Hoàng hậu nương nương ngày hoài nghi trịnh ngự y, cho nên sẽ không cho Thái hậu nương nương bắt mạch, thiếp càng hoài nghi, là Hoàng hậu nương nương sợ Thái hậu nương nương tỉnh lại, phái người đi truyền vương ngự y, Trần Mạng Nhu không quan tâm nàng, trực tiếp xoay người phân phó, lập hạ lên tiếng, lập tức đi ra ngoài, sắc mặt đường uyển Nhi càng đẹp mắt, kém chút đi lên tác Trần Mạng Nhu một cái, hít sâu hai khẩu khí, đường uyển Nhi mới miễn cưỡng cười nói. Hoàng hậu nương nương, chúng ta cũng không biết Thái hậu nương nương rốt cuộc là làm sao, nếu là bệnh đột phát, lúc này không bắt mạch, thực có khả năng lập tức không còn kịp rồi, dừng một chút, một bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu hoàng hậu nương nương lo lắng trịnh người y, vậy cho người soát người trước, sau đó lại để cho trịnh người y bắt mạch, tâm tư trần mạng nhu nhanh quay ngược trở lại, nếu mình cứ chối từ, đợi lát nữa thực có khả năng thật sự không có biện pháp nói rõ ràng. Ai cũng không biết rốt cuộc thái hậu như thế nào té xỉu, có thể là bệnh cấp tính, cũng mới có thể là giả vờ giả vịt, nếu là cái trước, chậm trễ hoàng hậu nàng cũng làm đến cùng, nếu là cái sau, trịnh ngự y kia càng không thể tiến lên bắt mạch, nhưng là không cho trịnh ngự y tiến lên cũng không được, bởi vì nếu thái hậu giả vờ, mặc kệ làm như thế nào, toàn thân Trần Mạng Nhu đều sai, nương nương, nô tỳ biết một chút y thuật, không bằng để cho nô tỳ bắt mạch cho thái hậu nương nương trước đang lúc Trần Mạn Nhu vào thế khó xử, kém chút đem tóc mình đều kéo, Lập Đông đột nhiên lên tiếng nói, nháy mắt Trần Mạn Nhu nghĩ tới, Lập Đông này là được một thân truyền của người trước đầu, mà trước Lập Đông lại y sư đối nguyệt, ở phương diện y thuật, Lập Đông cũng có thể được xưng là thầy thuốc, đúng, bản cung kém chút liền quên, Lập Đông cũng biết y thuật, vẻ mặt Trần Mạn Nhu kinh hỉ, lúc này không thể không bại lộ con bài chưa lật của mình, dù sao ban đầu mọi người đều biết lập đông cô nương bên người hoàng hậu là biết dược lý, biết dược nói mình biết một chút y thuật, cái này cũng không xem như giấu giếm, hỗn hộ cho dù giấu giếm thì đã có sao? trong cung này ai không cất giấu một hai con bài chưa lật? theo nàng biết đại cung nữ bên người huệ phi đối với những thứ phụ nữ có thai không thể đụng vào, nhưng là biết quá sâu đâu, ngay cả lập đông đều kém, nay cũng xem trò đùa đi. sắc mặt đường uyển nhi lại biến hóa vẻ mặt không thể tin được nhìn Trần Mạng Nhu, lập đông chỉ là cung nữ, hơn nữa, nàng nói mình biết y thuật, chúng ta có thể tin tưởng nàng biết y thuật sao, cho dù là nàng biết y thuật, nàng có thể so sánh với người y sao, đường chiêu dung, cho tới bây giờ bản cung chưa từng nói qua lập đông không y biết thuật, nói sâu, cung nữ thì làm sao, lập đông là đại cung nữ bên người bản cung, luận phẩm giai cũng chỉ có văn chương cung nữ tại càng thanh cung của hoàng thượng là có thể so sánh. Thậm chí, một ít cung phi thân phận thấp trong cung, gặp lập đông, cũng phải cung kính kêu một tiếng lập đông tỷ tỷ. húng chi, lập đông chính là vì Thái hậu nương nương bắt mạch, nếu bệnh tình Thái hậu nương nương vượt qua phạm vi năng lực của lập đông, tự nhiên nàng sẽ làm hiền, sẽ không phải ngay cả chút thời gian trịnh ngự y cũng chờ không được đi. Trần Mạng Nhu nói xong, quay đầu nhìn đường chiêu dung, hay là nói, đường chiêu dung không cho phép người khác lãng phí thời gian. Bản thân mình lại ma ma chít chít chậm trễ bệnh tình Thái Hậu nương nương, nháy mắt Đường uyển Nhi không nói gì, trừng mắt nhìn Lập Đông một cái, lúc này mới yên lặng xoay người, Lập Đông hành lễ, tiến lên bắt mạch cho Thái Hậu, thời gian càng dài, sắc mặt Lập Đông càng trầm trọng, một đám người vây chung quanh cũng càng là không dám làm ra thanh âm gì, cuối cùng, vẫn là Đường uyển Nhi quát, Lập Đông, ngươi không phải là đang kéo dài thời gian đi, bản cung cảnh cáo ngươi, Nếu chậm trễ bệnh tình Thái Hậu nương nương, bản cung tuyệt đối không tha cho ngươi, bản cung muốn tru cửu tộc ngươi, Trần Mạng Nhu nhíu mày, đường chiêu dung, nếu ngươi quấy rị Lập Đông, làm cho Lập Đông chẩn đoán ra sai lầm, ngươi gánh vác nổi sao, đường uyển Nhi đang muốn nói chuyện, bên kia Lập Đông cũng đã đem tay Thái Hậu nhét vào trong chăn, sau đó đứng dậy hành lễ với Trần Mạng Nhu, đường uyển Nhi sốt ruột nhất, lập tức tiến lên hỏi, thế nào, Thái Hậu nương nương như thế nào? Hoàng thượng giá lâm, lập đông vừa muốn há mồm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thông báo, tiếp theo hoàng thượng nâng tiếng bước phòng, một đám người vội vàng hành lễ, hoàng thượng cũng không quan tâm, sẽ bước đi đến trước giường, mẫu hậu như thế nào, người y nói như thế nào, đường uyển nhi lập tức cáo trạng, hồi hoàng thượng, người y đã qua đến đây, nhưng là hoàng hậu nương nương lại không muốn người y bắt mạch cho thái hậu nương nương, lúc này đám người thiếp thân cũng không biết rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng lập tức quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cẩn thận quan sát thần sắc hoàng thượng, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hoàng thượng không có lập tức nghi ngờ mình, việc này liền vẫn còn có thể cứu vãn đường sống, nàng sợ chính là hoàng thượng chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng nghi ngờ nàng, sau đó phát giận, hồi hoàng thượng, không phải thiếp thân đa nghi, mà là thái hậu nương nương không minh bạch tế xỉu. Người đến cũng không phải là người y thường lui tới bắt mạch cho Thái Hậu nương nương, thiếp thân thật sự là không dám mạo hiểm, lúc này Trần Mạng Nhu hành lễ nói, chính là, thiếp đã để cho Lập Đông bắt mạch cho Thái Hậu nương nương, Lập Đông biết một chút y thuật, Hoàng thượng còn nhớ rõ đi, Hoàng thượng nhìn lướt qua Lập Đông, khẽ gật đầu, hắn đối với người bên người của Hoàng hậu, tự nhiên là biết như lòng bàn tay, Lập Đông này, cũng không phải là chỉ biết một chút y thuật. Cùng các ngự y trong thái y viện không có biện pháp so sánh, nhưng là phóng ra bên ngoài, cũng có thể độc lập ngồi chẩn bệnh. Lập đông, thái hậu nương nương rốt cục như thế nào, hoàng thượng nửa điểm nhi hoài nghi cũng không có. Trực tiếp mở miệng hỏi, việc này làm cho đường uyển nhi đứng một bên sắp tức chết rồi, khăn tử trong tay đều kém chút xé thành hai nửa, chỉ tiếp, vải dệt chất lượng rất tốt. Chương 219, khỏe mạnh, lập đông có chút chần chờ, nhìn nhìn trần mạng nhu môi động vài cái, lại chưa nói ra lời, Trần Mạn Nhu nhìn ra lập đông khó xử, lông mi nhịn không được nhảy lên hai hạ, nghiêng đầu nhìn hoàng thượng, chỉ thấy mặt hoàng thượng không chút thay đổi, chỉ nhìn chầm chầm lập đông, lập đông, rốt cuộc như thế nào, ngươi ăn ngay nói thật, đợi lát nữa còn có vài vị ngự y lại đây, bọn họ cũng sẽ bắt mạch cho Thái Hậu, ngươi chỉ là chẩn đoán không chuẩn, cũng không có gì quan trọng hơn, Trần Mạn Nhu vội vàng nói. Vừa là âm chỉ lập đông nói thật, vừa là vì đợi lát nữa đợi lát nữa có gì ngoài ý muốn thì làm đệm, nếu thực xảy ra ngoài ý muốn, nàng cũng tiện vì lập đông giải vây một ít, không cho lập đông thật sự bồi tánh mạng theo, hồi hoàng thượng, hồi nương nương, vừa rồi nô tỳ bắt mạch, cũng không có chẩn đoán ra thái hậu nương nương thân nhiễm tật bệnh, mạch thái hậu nương nương không di động không trầm, hòa hoãn hữu lực, thước mạch trầm ổn hữu lực, là mạch tượng bình thường, lập đông vừa mới dứt lời, Đường Uyển Nhi liền cả giận nói, làm càng, ngươi tiện tỳ này, Thái hậu nương nương đã té xỉu, ngươi cư nhiên còn nói thân thể Thái hậu nương nương khỏe mạnh, cũng không bệnh nặng, theo bản cung thấy, căn bản ngươi chính là không chẩn đoán ra đi, bản cung đã sớm nói, ngươi là người nào, làm sao có thể tùy ý bắt mạch cho Thái hậu nương nương, vừa nói, đường Uyển Nhi vừa liếc mắt nhìn Trần Mạn Nhu, mà trong lòng Trần Mạn Nhu, lại là vừa sợ vừa giận. Nàng tự nhiên là thực tin tưởng Lập Đông, dù sao Lập Đông là tâm phúc của mình, nàng kinh sợ là, Thái Hậu cư nhiên lại chơi một chiêu này, nếu Thái Hậu không bệnh, người đến là Trịnh Ngự Y nàng không quá quen thuộc, vậy thật rõ ràng, Trịnh Ngự Y rõ ràng là đã bị Đường Uyển Nhi hoặc là Từ An Thái Hậu thu mua, bởi vì hai người Vương Ngự Y hoặc là Trương Ngự Y bọn họ, đều sẽ đem mạch tượng của Thái Hậu đưa đến trước mặt Hoàng thượng. Thậm chí Trần Mạng Nhu còn có thể nghĩ đến vừa rồi nếu là để cho Trịnh Ngự Y bắt mạch, sẽ xuất hiện tình trạng gì, hoặc là Trịnh Ngự Y sẽ nói, Thái hậu là bị Hoàng hậu nàng chọc giận phán ván, hoặc là sẽ nói là trong lòng Thái hậu mất hứng, sau đó uy hiếp làm cho Hoàng thượng thăng chức cho đường uyển nhi, dù sao, không phải Hoàng hậu nàng hỏng thanh danh, thì chính là Hoàng thượng không thể không ra mặt trấn an Thái hậu, hiện tại xem ra, trái lại càng có khuyên hướng nhằm vào Hoàng hậu nàng. Nói hưu nói vượng, trên mặt, Trần Mạn Nhu còn giận lập đông, Thái hậu nương nương đã ngất đi thôi, ngươi thế nhưng nói Thái hậu nương nương không bệnh, y thuật của ngươi sẽ không tụt hậu đi, Hoàng thượng ở một bên nhíu nhíu mày, có chuyện lúc trước từ An Thái hậu đem bản thân mình làm cho sinh bệnh sau đó để cho Đường Uyển Nhi thị tật làm vương, lúc này, Hoàng thượng vẫn có vẻ tin tưởng Hoàng hậu, nhưng là lúc này Thái hậu không mở mắt, hắn thật đúng là không thể làm gì Thái hậu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đang do dự, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Vương Ngự Y cùng Trương Ngự Y, còn có Lý Ngự Y thành Ngự Y, cùng với Ngự Y chuyên trúc của Hoàng thượng Lục Ngự Y cùng Lưu Ngự Y. Lúc này có cung nữ lại đây đặt bình phong, Trần Mạng Nhu mang theo một đám cung phi đứng ở phía sau bình phong, chờ Vương Ngự Y cùng Trương Ngự Y phân biệt xem mạch xong, vài Ngự Y còn lại đều thay phiên đi lên bắt mạch, sau đó... Vài người liền ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi, đứng tại chỗ, nửa câu nói cũng không nói, hoàng thượng nhìn biểu tình của vài người y, còn nghĩ lời nói của lập đông lúc trước, trong lòng có vài phần phỏng đoán, lúc này, sắc mặt trầm trầm, có chút tức giận hỏi, Thái hậu nương nương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, một đám các ngươi đều câm điếc sao, hồi hoàng thượng, vi thần học nghệ không tin, vẫn chưa chẩn ra Thái hậu nương nương thân nhiễm tật bệnh. Vương ngự y dù sao cũng là ngự y chuyên trúc của thái hậu, tự nhiên là người thứ nhất tiến lên trả lời, sắc mặt hoàng thượng càng đen, nếu thái hậu nương nương không có tật bệnh, vậy vì sao hôm mê bất tỉnh, vương ngự y sờ sờ râu, bắt đầu khoe chữ, tổng kết ra một nguyên nhân, thì là thân thể thái hậu nương nương quá hư nhược rồi, cái gì loạn thất bát tao tinh khí không đủ máu huyết khí hư, dù sao chính là thái hậu không bệnh, vài ngự y còn lại cũng nhất trí lý do thoái thác. Nếu một người còn mới có thể là lỗi lầm, nhưng là vài người y đều nói như vậy, Hoàng thượng cũng có chút hoài nghi, nhưng là lại nhìn Thái Hậu nằm ở trên giường nửa điểm động tĩnh cũng không có một cái, Hoàng thượng lại nhịn không được muốn tin tưởng, dù sao, Hoàng thượng cũng có chút hiểu biết Thái Hậu, nếu Thái Hậu muốn giả bệnh, vậy khẳng định là giống như lần trước, đem bản thân làm cho bệnh trước, hoặc là, lần này là đường Uyển Nhi lại nghĩ ra được hoa chiêu gì mới, nghĩ. Hoàng thượng liền quay đầu nhìn đường Uyển Nhi, sắc mặt đường Uyển Nhi đều trắng, mang theo vài phần tức giận nói, một đám lan băm, nếu Thái Hậu Nương Nương không có sinh bệnh, tại sao vẫn chưa tỉnh lại, không phải các ngươi nói Thái Hậu Nương Nương không bệnh sao, vậy làm cho Thái Hậu Nương Nương tỉnh lại rồi nói sau, cho dù bản cung không học y, cũng biết xem bệnh là cần vọng, Vâng, vấn, thiết, các ngươi chỉ là bắt mạch, có thể 10 phần 10 khẳng định Thái Hậu Nương Nương không bị bệnh sao. Nàng vừa nói như vậy, vương ngự y nổi giận trước tiên, thần sắc rất là không dễ nhìn nhìn đường uyển nhi, chiêu dung nương nương là hoài nghi chúng lão thần lừa gạt sao, nếu muốn thái hậu nương nương tỉnh lại, thì cũng có biện pháp, chính là thái hậu nương nương kim tôn ngọc quý, phương pháp của lão thần chỉ sợ sẽ làm bị thương thái hậu nương nương, hoàng thượng cũng không nở để cho thái hậu chịu tội, chần chờ một chút liền phân phó tạm thời không cần đem thái hậu cứu tỉnh, đường uyển nhi còn muốn nói cái gì? Nhưng là hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng một cái, nếu đường chiêu dung thật sự lo lắng cho Thái Hậu, đi ra tiểu Phật đường quỳ đọc kinh cầu phúc cho Thái Hậu đi thôi, khi nào Thái Hậu tỉnh lại, khi đó đường chiêu dung có thể trở về, sắc mặt đường Uyển Nhi đổi đổi, lập tức hành lễ lui ra ngoài cửa, hoàng thượng quay đầu nhìn Trần Mạng Nhu, ngươi cũng tạm thời trở về đi, Thái Hậu nơi này có trẫm chiếu kháng, hắn là muốn cùng Thái Hậu nói chuyện đường Uyển Nhi, nếu Trần Mạng Nhu ở đây... Có chút không tiện mở miệng lắm, Trần Mạng Nhu vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến thị vệ còn ở bên ngoài, vội vàng nói, Hoàng thượng, còn có một việc thiếp thân thỉnh tội với ngài đâu, nói xong, đã đem chuyện mình ứng đối thời điểm Thái hậu té xỉu nhất nhất nói một lần, thiếp thân cũng không phải hoài nghi người từ An Cung, chính là Thái hậu nương nương té xỉu, bất luận kẻ nào cũng có thể là hung thủ mưu hại Thái hậu nương nương, hoặc là tổng phạm, thiếp nhất thời nóng vội, vô phương trẫm hiểu được ý tứ của người Hoàng thượng gật đầu cười nói, ngươi ứng đối tốt lắm, bất quá, nếu lúc này không có việc gì, vậy ngươi liền cho bọn họ đều triệt đi, Trần Mạng Nhu đáp ứng, sau khi hành lễ liền xoay người xuất môn, đám người Huệ phi theo sát sau đó, đến bên ngoài, mới lần lượt tan tràn, nguyên bản Trần Mạng Nhu nghĩ rằng, sự tình cứ như vậy là xong, Thái hậu té xỉu chỉ là vì mình chuyển đạt ý tứ Hoàng thượng không cho đường Uyển Nhi thăng chức, nhưng là không nghĩ tới. Đến buổi sáng ngày hôm sau, sự tình liền nháo lớn, quá trình rất đơn giản, từ buổi sáng ngày hôm qua từ An Thái Hậu té sỉu, cho tới buổi sáng hôm nay Trần Mạn Nhu đi tỉnh An, trải qua 12 canh giờ, từ An Thái Hậu cũng chưa có tỉnh lại, không cần nói tỉnh lại, nghe nói, ngay cả một động tác cũng không có, ngày hôm qua Hoàng thượng giữ một ngày, sáng sớm hôm nay lại đi qua nhìn, rất rõ ràng ngày hôm qua từ An Thái Hậu thế nào, thấy Thái Hậu vẫn chưa mở to mắt. Hoàng thượng cũng có chút sốt ruột, lập tức đem người y thái y viện đều triệu hồi lại đây, mọi người bắt mạch cho thái hậu, nhưng là, mọi người đều kết luận giống nhau, thái hậu cũng không có sinh bệnh, cho dù là có, đó cũng chỉ là thân thể suy yếu, hoàn toàn không có khả năng tạo thành loại hậu quả hôn mê cả một ngày thế này. Hoàng thượng giận dữ, sau khi quăng một vật trang trí bằng ngọc trách mắng, trẫm mặt kệ các ngươi làm sao bắt mạch, hiện tại trẫm liền cho các ngươi một câu vô luận như thế nào. Phải làm cho Thái Hậu tỉnh lại, nếu Thái Hậu vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi liền toàn bộ chôn cùng Thái Hậu, các ngự y đều có chút sợ hãi, vương ngự y nâm nấp lo sợ dọc đầu, hoàng thượng, vi thần có thể dùng châm cứu, nhưng là loại phương pháp này sẽ rất đau, nếu Thái Hậu nương nương, yên tâm, nếu Thái Hậu nương nương muốn trách tội các người trẫm sẽ cầu tình cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thể cứu tỉnh Thái Hậu nương nương, hoàng thượng âm trầm nói. Các ngự y cũng không dám nhiều lời, trương ngự y mang ra một gói vải bố, mở ra, lộ ra ngân châm thật dài bên trong, trương ngự y hiếp mắt nhìn trong chốc lát, đưa tay lấy một cây ngân châm, ở trên đầu thái hậu tìm nửa ngày, xuống tay nhanh chóng đâm lên, thái hậu không hề động tĩnh. vương ngự y tiếp tục bắt đầu châm cây thứ hai, tất cả mọi người bên cạnh khẩn trương nhìn chầm chầm vương ngự y cùng ngân châm, Trần Mạng Nhu cảm thấy, tay vương ngự y cũng bắt đầu run lên. Trong lòng rất là vì vương ngự y mà lo lắng, vạn nhất nếu châm sai vị trí, lúc đó không chỉ là vấn đề đầu đau một chút, châm cứu không phải là tìm huyệt đạo sao, nghe nói, tử huyệt là ở trên đầu à, Trần Mạng Nhu nghĩ rất tốt, chính là sự thật chứng minh, vương ngự y có thể làm ngự y chuyên trúc cho Thái Hậu, vẫn là rất có tài năng, trong lúc mọi người nhìn chăm chú, còn có hoàng thượng căm tức, nhìn chầm chầm tạo áp lực cực lớn, vẫn không có châm một chỗ, bất quá nửa canh giờ. Đầu Thái Hậu trở thành con nhím nhưng Thái Hậu vẫn như cũ giống như trước khi chăm cứu, không cần nói mở mắt, một chút động tác cũng không có, nếu không phải ngực Thái Hậu còn phập phòng, Trần Mạng Nhu cũng cảm thấy Thái Hậu ở trên giường là người chết, Vương Ngự Y, không phải ngươi nói Thái Hậu nhất định có thể tỉnh lại sao, thấy Vương Ngự Y giống như kẻ ngốc đứng ở bên giường, Hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng hỏi, những lời này giống như là chốt mở, Vương Ngự Y buồn một tiếng liền quỳ xuống, Hoàng, Hoàng thượng, vi thần tội đáng chết vạn lần, vi thần, vi thần, vi thần cũng không biết đây là có chuyện gì, sắc mặt vương ngự y xanh xanh, vẽ mặt tuyệt vọng, vi thần đã hết sức, vi thần, vi thần, vương ngự y lắp bắp, thật không biết nên nói như thế nào, hắn có thể nói hắn châm xuống, là chuyên môn chọn chỗ dễ dàng làm cho người ta cảm thấy đau đớn nhất để châm sao, cho dù là người hôn mê 7-8 ngày, mắt thấy sẽ chết, cũng có thể tỉnh lại. Nhưng là thái hậu vẫn không tỉnh lại, tầm mắt hoàng thượng chuyển tới trên người những người khác, trương ngự y đi đầu, bùm bùm, mọi người liền giống như hạ bánh trẻo, toàn bộ đều quỳ xuống, một đám đều là phế vật, lúc trước không phải các ngươi cam đoan với trẫm, nói thái hậu tuyệt đối không có sinh bệnh sao, hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi, nhất chân đạp trương ngự y một cái, vương ngự y rất già đi, hoàng thượng cũng lo lắng đái chết vương ngự y liền tổn thất một người có thể chữa trị bệnh tình cho thái hậu. Hoàng thượng tha mạng A, vi thần muốn lại xem mạch cho Thái Hậu nương nương một lần, vẫn là lưu ngự y lão luyện, hàng năm xem bệnh cho Hoàng thượng, lưu ngự y không lão luyện cũng không được. Tầm mắt Hoàng thượng từ trên người lưu ngự y đảo qua, trầm mặt nửa ngày, lạnh giọng nói, các ngươi đều đi lại bắt mạch cho Thái Hậu, nhất định phải chẩn đoán ra bệnh tình Thái Hậu, khi nào Thái Hậu tỉnh lại, khi đó các ngươi có thể rời đi từ An Cung, nếu Thái Hậu vẫn chưa tỉnh lại. Chương 220, Trấn Yểm. cho dù hoàng thượng cho ngư y thái y viện nợ lại tánh mạng, từ an thái hậu vẫn không tỉnh lại, không phải một ngày không có tỉnh lại, mà là liên tiếp ba ngày đều không có tỉnh lại, đường Nguyễn Nhi tê tâm liệt phế khóc nháo, tỏ vẻ mình muốn canh giữ ở bên giường thay thái hậu nương nương bưng trà đổ nước uy xúc hoàng thượng bị âm ỉ đến đâu đầu, nghĩ hoàng hậu còn phải quản lý công vụ còn phải chiếu cố tiểu tứ, liên đáp ứng thỉnh cầu của đường Uyển Nhi. Để cho đường Uyển Nhi chuyển đến sườn điện từ Ninh Cung, nửa bước không rời chiếu cố từ An Thái Hậu, hiện tại Trần Mạn Nhu cũng không mang theo các phi tầng đến từ An Cung Thỉnh An, mà là mang theo các hoàng tử công chúa, mỗi ngày sáng sớm, các hoàng tử một đội, các công chúa một đội, đều đi theo phía sau Trần Mạn Nhu chậm rãi đi từ An Cung, mặc kệ từ An Thái Hậu có nhìn thấy hay không, một đám hoàng tử hoàng nữ đều muốn dập đầu Thỉnh An, sau đó, Trần Mạng Nhu sẽ lưu lại nhị công chúa tam công chúa tứ công chúa cùng với tiểu ngũ của mình, để cho vãn bối thị tật, cũng là một mảnh hiếu tâm, đến ngày thứ tư, Trần Mạn Nhu luôn luôn có chút cảm giác bất an, nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đến thời điểm thỉnh an, đang chuẩn bị kêu người xuất phát, lại bỗng nhiên thấy Minh Tổng Quảng vẽ mặt kinh hoàng chạy vào, nương nương, không tốt, tiền triều phát sinh đại sự, Trần Mạn Nhu nháy mắt đứng lên, vẽ mặt tái nhợt. Hoàng thượng đã xảy ra chuyện, Minh Tổng Quảng lắc đầu, Trần Mạn Nhu an tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng vì phản ứng của mình mà tự diễu một chút, Hoàng thượng cũng đã ngồi ổn ngôi vị Hoàng đế 10 năm, Tam Vương gia đứng đầu cũng bị huấn luyện quy cũ, làm sao sẽ gặp chuyện mưu triều sáng vị, xảy ra chuyện gì? Trần Mạn Nhu hồi thần, trầm giọng hỏi, Minh Tổng Quảng thở gấp hai cái, lâu mồ hôi trên trán, rất nhanh nói, đường đại nhân dân tấu chương. Nói là sợ dĩ Thái Hậu nương nương hôn mê bất tỉnh, là vì bị người trấn yểm trấn yểm Trần Mạng Nhu nháy mắt kinh ngạc một chút, nàng còn tưởng rằng đến chết cũng không gặp loại chuyện làm người ngẫu nhiên trác tiểu nhân dán lá bùa này, không nghĩ tới, thế nhưng ở lúc này gặp gỡ, nếu nói là từ An Thái Hậu bị trấn yểm vậy khẳng định phải có bức bê mới được, không phải ai cũng phải có lá bùa, công cụ gây chuyện đầy đủ hết, còn phải có người gây chuyện, từ An Thái Hậu không có kẻ thù gì. Chí thân của nàng, từ hoàng thượng cho tới hoàng tử, nếu có người có cừu án, trên cơ bản cũng sẽ không liên lụy đến nàng, dù sao, kẻ thù của hoàng thượng hoặc là hoàng tử, trên cơ bản sẽ liên lụy đến tiền triều đi, mà người tiền triều, đem một nữ nhân hậu cung giết chết, cũng không có bao nhiêu lợi ích, rồi sau đó cung nhân, bình thường không phải ra tay với hậu phi, chính là ra tay với hoàng tử hoàng nữ, ai sẽ ra tay với thái hậu, suy nghĩ như vậy. Phạm vi phạm nhân sẽ rút nhỏ, ai chẳng biết, từ An Thái Hậu là bất mãn hoàng hậu Trần Mạng Nhu này nhất, thường xuyên không có việc gì thì tìm ngược, hoặc là ra chút nan đề, hoặc là dùng cách xử phạt về thể xác một chút, toàn bộ hậu cung, đều tìm không ra người có động cơ càng nguyên vẹn hơn Trần Mạng Nhu, trong lòng Trần Mạng Nhu lạnh một chút, nhìn trầm chầm, chầm Minh Tổng quản từng chữ từng chữ hỏi, đường đại nhân, là tộc huynh Trung Dũng Bá, Minh Tổng Quảng thấp giọng nói, Trần Mạng Nhu cắn cắn môi, cái này càng có thể nói rõ, cục diện này là nhầm vào mình, nếu bọn họ đem mình coi thành phâm nhân, vậy nhất định là muốn có một chút chứng cớ tan vật. Trần Mạng Nhu hiếp sâu một chút, vừa an ủi bản thân đừng khẩn trương, vừa gọi Lập Xuân tới, ngươi đem Vĩnh Thọ Cung từ trên xuống dưới hoàn toàn tìm kiếm một lần, nếu có cái gì không đúng, lập tức lấy đến cho bản cung, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, may mắn, đồ vật trong Vĩnh Thọ Cung. Cho dù là một cái gối ôm một cái âm trà, đều nhớ kỹ trong sổ sách, lúc nàng vừa mới tiếng cung còn có thói quen tốt này, phàm là cái gì của mình, mặc kệ là người khác ban cho hay là mình ban đi ra ngoài, đều phải ghi lại nhất thanh nhị sở, vì cho ngày sau tìm đọc dễ dàng. Trước kia, nàng ở trong chuyện hồ phi vu hãm nàng, là vì sổ sách mà trôi qua, lần này, nàng đối với sổ sách của mình, vẫn có vài phần hy vọng, phân phó lập xuân xong. Trần Mạn Nhu lại phân phó Minh Tổng quản, ngươi dẫn người, đem những mặt đất ở Vĩnh Thọ cung bắt đầu từ tháng 1, những nơi đã đào xới qua, nhất nhất tìm kiếm một lần, nhớ rõ, phải dùng người mình tin tưởng, không cần tùy ý dùng Tam đẳng thái giám. Minh Tổng quản ứng tiếng, lập tức gọi đám người Tiểu Hỷ tử, Tiểu Nhạc tử tới, đó là những người trước khi Trần Mạn Nhu làm hoàng hậu đã đi theo Trần Mạn Nhu, đều là thập phần tin cậy, cho nên cũng không cần lo lắng trong quá trình kiểm tra. Bị người thuận thế ẩn dấu cái gì, Trần Mạng Nhu không yên bất an ở trong phòng đi tới đi lôi, đêm một năm này, mình cùng Đường Uyển Nhi Giao Phong đều nghĩ qua một lần, còn có cung nhân đã tới Vĩnh Thọ, người có khả năng buông tăng vật nhất, toàn bộ đều nghĩ một lần, nàng ngày thường đêm này Vĩnh Thọ Cung làm thành một cái thùng sắt, phàm là có người đến Vĩnh Thọ Cung, nàng đều cho người bên người mình đi theo một tức cũng không rời, cho đến người nọ rời đi. Mà Trần Mạn Nhu cũng chưa bao giờ đem phi tần nào ở lại một mình, cho dù là có chuyện quan trọng, cũng phải lưu người nhìn chầm chầm, cho nên nghỉ nửa ngày, nàng mới xem như hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải ở Vĩnh Thọ Cung của mình trôn xuống, vậy có thể bắt được một đường sinh cơ. Sau khi Lập Xuân cùng Minh Tổng Quảng đến hội báo, Trần Mạn Nhu lại yên tâm, nhưng là, nàng không yên tâm bao lâu, bởi vì Hoàng thượng mang theo người lại đây. Phía sau hoàng thượng còn có đường uyển nhi vẽ mặt phẫn hận đi theo, cùng với một đám cung phi xem kịch vui, nhô nhì, hoàng thượng vào cửa, vẫn giống như thường ngày lui tới hô một tiếng, trần mạng nhu vừa hành lễ vừa ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, hoàng thượng tại sao lúc này lại đây, lâm triều đã xong sao, hoàng thượng đã dùng đồ ăn sáng, mấy ngày nay, sau khi hoàng thượng tan lâm triều, đều là tới từ an cung chuyển một vòng trước, cho nên lúc này trần mạng nhu mới kinh ngạc một chút. Căn cứ quan sát của nàng, trên mặt hoàng thượng cũng không có biểu tình đặc biệt phẫn nộ, thì phải là nói, hoàng thượng tin tưởng mình, hoặc là đường gia hãm hại không phải mình, đối với suy đoán cuối cùng, Trần Mạng Nhu tỏ vẻ đó thật đúng là mặt trời mọc từ phía tây, trẫm lại đây, là có chuyện hỏi người, hoàng thượng miếm miếm môi, thuận thế ngồi xuống một bên ghế, ngón tay ở lưng ghế giữa bắt đầu gõ hai cái, nhìn Trần Mạng Nhu hỏi, trẫm hỏi người, nửa tháng trước, Sau khi nghi an tiến cung, có tới phải tới chỗ ngươi trước, sau đó lại đi từ an cung hay không, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, một năm nay đại công chúa đều rất ít tiến cung, không phải ở thôn trang, thì chính là đến cái miếu kia giới trai vài ngày, nửa tháng trước, sinh nhật đại công chúa, Trần Mạng Nhu ban cho đồ vật đi qua, sau đó đại công chúa liền tiến cung tạ ơn, hiện tại cảm tình đại công chúa cùng chu phi cũng không phải thật tốt, đại công chúa tiến cung sau, đến Vĩnh Thọ cung tạ ơn lại đi từ An cung dạo qua một vòng, liền lập tức xuất cung, toàn bộ quá trình không vượt qua hai canh giờ, hôm nay trịnh đại nhân dân tấu chương, nói là có người tố giác một cái chùa miếu ngoài thành có việc vô cổ, hoàng thượng dừng một chút, ước chừng là không biết nói như thế nào, nhưng là trần Mạn nhu lập tức liền phản ứng lại, đầu tiên là hỏi đại công chúa, tiếp theo nói đến một cái chùa miếu, lúc trước, đại công chúa là vì nghe đường tổ nàng, thường xuyên đi chỗ chùa miếu đó thắp hương bái Phật, nếu cái chùa miếu kia không sạch sẽ như vậy đại công chúa có thể là làm ra trần mạng nhu càng nghĩ càng kinh hãi kế sách này chẳng lẽ là muốn đem đại công chúa cho phủ định toàn bộ nghĩ trần mạng nhu liền nghiêng đầu nhìn đường uyển nhi trong lòng hiểu rõ đúng rồi nếu mình rơi đài còn chu phi sinh một cửu hoàng tử liền có khả năng mới là tân nhậm hoàng hậu dù sao đứng phía sau chu phi là chu gia lại có đại công chúa duy trì còn sinh hoàng tử Từ Tứ Phi đến Bác Phi, vài người phân vị cao nhất, Huệ Phi không có con trai, Đức Phi không có con trai, con trai Thành Phi không phải thân sinh, cũng chỉ có Chu Phi phân vị coi như có thể nhìn, vị trí hoàng hậu này, thậm chí Chu Phi là người có hy vọng nhất, đường Nguyễn Nhi muốn vinh đăng hậu vị, phải trừ bỏ Chu Phi, kế sách này, thật đúng là đủ ngoan độc, nhất tiễn song điêu, giết chết mình cùng Chu Phi, nàng còn có ba phần nắm chắc, vì ba phần này, Đường Uyển Nhi chắc là thực nguyện ý mạo hiểm, Hoàng Thượng, Trần Mạn Nhu thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vòng vo vò ban chỉ trên tay, đang muốn nói chuyện, Đường Uyển Nhi ở bên cạnh liền thét to: Hoàng hậu, ta nhìn lầm ngươi, ngươi cư nhiên vì tư dục bản thân, cùng Đại Công chúa Trấn Yểm Thái hậu nương nương, thực quỷ dị. Trần Mạn Nhu cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng còn rất là lỗi thời hò hét hai tiếng nàng nói ra, nàng thật sự nói ra. Nàng lại còn nói ra, nàng rốt cuộc nói ra, Trần Mạng Nhu kinh hải, sắc mặt tức giận, đường chiêu dung, ngươi nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa, ta có cái gì không dám nói, ngươi dám làm, ta liền dám nói, cầm đường uyển nhi nâng cao cao, rất là hèn mọn nhìn Trần Mạng Nhu, chính là ngươi, bởi vì phẫn hận Thái Hậu Nương Nương không thích ngươi, liền cùng Đại Công Chúa cùng nhau trấn yểm Thái Hậu Nương Nương, khóe miệng Trần Mạng Nhu co rút thân tình ăn khớp bình thường rốt cuộc là như thế nào hình thành, bất quá, nếu kế sách lần này vận dụng thích đáng, nói không chừng mình cùng đại công chúa hai con chim này thật đúng là có thể bị bắn xuống, lấy chỉ số thông minh bình thường của đường Uyển Nhi đến xem, hẳn là không nghĩ ra loại phương pháp này à, từ An Thái Hậu càng không thể, cổ đại đối với vua cổ, đều cho rằng là rắn rết, không cần nói làm, ngẫu nhiên đề cập một chút đều là nâm nớp lo sợ, sự tình liên quan an toàn bản thân. Khẳng định từ An Thái Hậu sẽ không mạo hiểm đi, nàng đem đường gia xem trọng, khẳng định cũng là không nặng hơn chính nàng, như vậy, phía sau đường gia có cao nhân, là trợ lực đường gia, hay là kẻ thù của mình hoặc là đại công chúa, Trần Mạng Nhu vừa nhanh chóng chuyển động đầu, vừa cười lạnh một tiếng nhìn đường uyển nhi, đường chiêu dung, nói chuyện phải có chứng cớ, ngươi nói bản cung cùng đại công chúa Trấn yểm Thái Hậu nương nương, vậy ngươi đưa ra bằng chứng, bằng không? Bản cung liền trị ngươi tội vô hãm Trần Mạng Nhu giận đến cả người phát run, trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân tần suất run run có đủ lớn hay không, liền cảm thấy ngón tay bị người nắm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng thượng đang an ủi nhìn nàng, con thực ôn Nhu đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, Nhu Nhi không cần gấp, việc này, trẫm tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, Nhu Nhi chưa làm qua, vậy không có người có thể an ủng ngươi cùng nghi an, Trần Mạng Nhu lập tức bày ra bộ dáng cảm động sâu sắc. Lần này đến phiên đường Uyển Nhi ở bên cạnh tức giận, nàng trực tiếp giận đến sắc mặt trắng bệt, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Mạng Nhu một cái, mới cãi giận nói, Hoàng thượng, đến hiện tại ngài còn muốn bao che nàng sao, Thái hậu nương nương còn chưa có tỉnh táo lại đâu, Hoàng thượng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng băng nhìn đường Uyển Nhi, rốt cuộc là ai làm loại chuyện này, trẫm còn chưa điều tra rõ ràng, đường chiêu dung thời điểm ngươi nói chuyện cũng cẩn thận một chút không cần tùy ý đem người ngươi nhìn không vừa mắt cho rằng Sơn Dương thế tội, trong lòng Trần Mạng Nhu vì Hoàng thượng vỗ tay, không có bị phẫn nộ thoáng ván đầu óc, Hoàng thượng lý trí có thể thấy được, hiện tại lại điểm ra ngày thường đường chiêu dung nhìn Hoàng hậu thực không vừa mắt, vừa nói rõ đường chiêu dung ngày thường không có quy củ, hay là nói rõ đường chiêu dung đem tội danh hướng về Hoàng hậu là có lý do, ngày thường nhìn Hoàng thượng thích hậu cung là ôn ngôn nguyễn ngữ, không nghĩ tới, đến thời điểm mấu chốt, Hoàng thượng thực oai phong, hoàng thượng, cái này còn cần chứng cớ sao, sự tình không phải đã rõ ràng sao, đường Uyển Nhi ai oán réo rắc thảm thiết nhìn hoàng thượng, đôi mắt hồng hồng, lấy khăn tử xoa khóe mắt hai cái, bắt đầu lên án, đại công chúa tất nhiên là thực không hài lòng lúc trước Thái hậu nương nương vì đại công chúa chọn lựa ngạch phụ, từ sau chuyện đó, ngày xưa đại công chúa cũng rất ít đi từ An Cung, cho dù là đi từ An Cung, cũng thường thường nói không được nói mấy câu, sau đó, Thái hậu nương nương cũng không thích hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương ghi hận trong lòng, cùng đại công chúa ăn nhịp với nhau, hai người nghĩ biện pháp mưu hại thái hậu nương nương, đường Uyển Nhi bắt đầu khóc, khóc hoa lê đẫm mưa, giống như mẹ ruột chết đi, vì thế, đại công chúa phải đi chùa miếu kia, hỏi thăm phương pháp trấn yểm người khác, đem thái hậu nương nương trấn yểm. không phải Nico trong miếu kia đã nói, là đại công chúa đem ngày sinh tháng để thái hậu nương nương cho nàng sao. Sau đó nửa tháng trước đại công chúa tiến cung, đem lá bùa kỳ chế thành cái gì đó cho thái hậu nương nương uống, thế nên thái hậu nương nương mới hôn mê bất tỉnh, trần mạng nhu trợn mắt há mồm, nguyên lai toàn bộ chuyện xưa là phát sinh như thế này à, nếu đưa tới hiện đại, nói không chừng đường uyển Nhi có thể làm biên kịch gia nổi tiếng, ăn bài tình tiết chuyện xưa, hợp tình hợp lý nhịp nhàng ăn khớp, đem phạm nhân thủ đoạn tăng chứng thời gian địa điểm, là quan trọng nhất động cơ. Một cái không sót toàn bộ an bài tốt lắm, đến lúc này, Trần Mạng Nhu ngược lại không có cảm giác sợ hãi, mà là có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu Thái Hậu Nương Nương biết hành động của Đường Uyển Nhi, còn phối hợp, vậy chỉ có thể nói Thái Hậu Nương Nương thật đúng là vĩ đại, đem lợi ích gia tộc xếp hàng đầu, vì gia tộc mà hiến thân, thực hẳn nên tôn thành tấm gương. Nhưng nếu Thái Hậu Nương Nương không biết, lúc này hết thảy đều là Đường Uyển Nhi làm thành, hoặc là phía sau Đường Uyển Nhi còn có một người khác cũng không biết, đến lúc đó sắc mặt Thái hậu nương nương sẽ là bộ dáng gì nữa, nàng rất mong đợi, một ngày từ an Thái hậu có thể có tỉnh lại, chỉ mong, Đường Uyển Nhi cũng không phát rồi đến ngay mức cả thân cô cô thương yêu nàng nhất cũng muốn hại chết.